Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3924 Thanh Danh Lan Sa Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Vực ngoại thiên ma quả nhiên là giảo hoạt đa trí đấy Trách không được tiên minh đại hội đề phòng xâm nghiêm hắn như trước Có thể lặng yên không một tiếng đồng lẫn vào Cái kia áo bào xanh tu sĩ là hàng thật giá thật nhân loại tu tiên giả Hơn nữa là đạt được thiệp mời, được mời tới tham gia này việc trọng. Đại đấy, đáng tiếc lại bị thiên ngoại ma đầu đoạn xá. Đối phương mảy may ma khí dấu xếm, cho nên cũng liền mượn áo bào. Xanh tu sĩ thân phận thuận lời lẫn vào vào được. Đáng tiếc trà trộn vào đến tuy không có gặp phải khó khăn chắc trở, tự. Bảo lại bị lâm hiên dùng bất khả tư nhị phương pháp phá hết, hắn. Không cam lòng thì cứ như vậy xám xịp rút đi, rõ ràng to gan lớn mật. Đều muốn đoạt xá lâm hiên ngăn cơn sóng giữ. Không thể không nói ý nghĩ này mạo hiểm vô cùng, nhưng thành công. Nhưng là một vốn bốn lời. Mà đối phương chính là ma niệm thân thể, đoạt xá nguyên bản chính là. Hắn an hiểu nhất địa phương. Lúc này mượn thất bại khe hở đánh lén cực. Không thể nghi ngờ đề cao sát. Suốt thành công dù sao cái này thời cơ về tình về lý cũng sẽ là đối. Phương rất thư giãn địa phương. Ý tưởng không tệ nhưng mà dùng Lâm Hiên cẩn thận tính cách lại nơi. Đó có dễ dàng như vậy chúng chiêu đâu. Cái kia ma niệm như mượn huyết vụ yểm hộ cũng tải trong nháy mắt đắt. Bị Lâm Hiên phát hiện đoạt xá chính mình. Gia hỏa này thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ hổ. Cũng không biết đến tổt cùng là nên khen hắn can đảm cẩn trọng hay. Vẫn là mắng hắn vùng về như heo. Lâm Hiên giận quá thành cười bên khói miệng lộ ra một tia cười nhạt. Không có trốn. Dù sao đoạt xá thành công hay không kia thần niệm quan hệ là lớn nhất. Mà Lâm Hiên các hạng thần thông bảo vật tuy rằng đều vượt xa cùng. Giai tu tiên giả, nhưng nếu muốn hỏi, Lâm Hiên tu thế lớn nhất là cái kia, không phải thần thức không ai có thể hơn. Kinh thường chân tiên, so sánh A-tu-la. Lời này nghe vào có chút không hợp thói thường, nhưng Lâm Hiên là thật. Có như vậy nắm chắc. Coi như là cùng ngày xưa A-tu-la vương tỉ thí thần niệm cường độ chính. Mình hơn phân nửa cũng là không thua bao nhiêu đấy. Đã như vậy cái kia thì sợ gì đối phương ngây ngốc đến đoạt xá chính. Mình quả thực là ngu xuẩn đến tột đỉnh tình trạng. Lâm Hiên tin tưởng 10 phần. Mà cái kia vực ngoại ma niệm cũng là có thật lớn nắm chắc. Dù sao đây là thiên phú của hắn. Gặp Lâm Hiên không né, hắn lập tức vui mừng những mày rồi. Cái này ngu xuẩn không phải lại để cho ngươi biết mình lợi hại không. Thể. Một khi đoạt xá lâm hiên thành công Thực lực của mình cũng sẽ tăng Nhiều đấy hơn nữa tại vư vô ma quân trước mặt Cũng là lập được đại công Đây không phải ăn nói bậy bạ Từng có tiền lệ Năm đó Tam đại yêu vương Một trong vạn giao vương Liền đã từng bị Vực ngoại ma niệm đoạt xá Cách này lâm tiểu tử Tuy rằng lợi hại Nhưng có thể cùng tán tiên yêu Vương so sánh với sao? Ít nhất tại hắn xem ra, nhất định là không thể. Song phương đều tin tưởng mười phần, dựa theo lẽ thường tiếp nhận đem. Có một cuộc đồng trời đại chiến, nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Đối mặt vực ngoại thiên ma, lâm hiên đem cường đại thần niệm vừa để. Xuống mà ra. Cơ hồ là dễ như trở bàn tay, đảo kia ma niệm trực tiếp bị cắn nuốt tại. Thần trí của hắn trong gió lúc. Một cuộc nguy cơ bị lâm hiên hóa giải ở vô hình. Không có người bị thương chỉ là sợ bóng sợ gió một cuộc. Toàn bộ quá trình ở đây tu sĩ tận mắt nhìn thấy dư vị đứng lên trên. Mặt càng tràn đầy rung động chi sắc. Đặc biệt là vừa rồi vây sang đây xem náo nhiệt đối với lâm hiên càng. Là cảm kích. Nếu không có đối phương biểu hiện ra bất khả tư nghị đại. Thần thông chính mình giờ phút này chỉ sợ đã đến âm tào địa phủ. Trong tu tiên giới tuy có bạc tình bạc ý đồ nhưng đại bộ phận người. Đối với ăn cứu mạng còn là từ đáy lòng cảm kích đấy. Đa Tạ lâm tiện bối ăn cứu mạng. Minh chủ đại ăn đại đức tại hạ suốt đời khó quên từ nay về sau tất. Phụ minh chủ ký vĩ. Sông pha khói lửa, không chối từ Minh chủ thần thông cái thế có người làm người tâm phúc, chú ta. Nhất định có thể đánh bại vực ngoại thiên ma. Trong lúc nhất thời, hoan hô thanh âm liên tiếp. Lâm Hiên dù sao quá trẻ tuổi, do hắn ngồi cái này tiên đạo minh chi. Chủ, mọi người biểu hiện ra, tuy rằng không dám không phục, nhưng... Trong nội tâm, không cho là đúng rất nhiều. Nhưng mà kinh này một chuyện, mọi người ấn tượng lại thay đổi rất nhiều. Đối mặt nguy hiểm, Lâm Hiên không có cố lấy một người đào tẩu, mà là thi triển đại thần thông ngăn cơn sóng giữ. Được Lâm Hiên ăn hộ tu sĩ tự nhiên rất là cảm kích. Đồng thời cũng khiếp sợ tại mới minh chủ thực lực. Đều nói phúc này hoặc chỗ theo, họa này phúc chỗ phục cổ nhân thật. Không lừa ta. Vực ngoại thiên ma ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không chỉ. Có không có thương hại đến lâm hiên mảy may, ngược lại lại để cho hắn. Hắn uy vọng phóng đại. Nếu là kia thiên ngoại ma niệm dưới suối vàng có biết, không phải bị. Một lần nữa tức chết. Sự tỉnh đến nơi đây coi như là báo một giai đoạn tiên đảo minh trọn. Lựa mới minh chủ tin tức này tựa như đã mọc cánh. Rất nhanh truyền Khắp thiên hạ Trong lúc nhất thời Vạn chúng nhìn chăm chú Lâm Hiên danh vọng cao hơn Đã tăng tới tột đỉnh tình trạng Coi như là còn chưa kịp hàn long Chân nhân chỉ sợ cũng không sai biệt Nhiều Phàm là sự tình đều là lợi và hải kết hợp Lâm Hiên tại danh vọng Phóng đại đồng thời Cũng đã trở thành cách đích cho mọi người Chỉ trích Ma la sơn Ngày xưa, ở đây tại Hàn Long giới cũng tầm thường, nhưng mà hôm nay, nhưng là vực ngoại thiên ma tổng đà, Tư Vô Ma Quân thậm chí ở chỗ này mở ra đồng phủ. Đây là một khẩu giếng cạn, phương viên trăm rặm, sinh cơ một chút cũng không có, đừng nói còn lại sinh vật, chính là vực ngoại thiên ma, như không truyền gọi cũng tuyệt, không dám nhận gần nơi đây đấy. Tại giếng cản dưới đáy, có một đảo ma ảnh, như ẩn như hiện. Lâm Hiên, Hắc Hắc, có ý tứ, bổn ma quân hơn nhiều tên thủ hạ, đều là. Vẫn lạc tại trong tay hắn đấy, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này, còn. Một bước lên trời, lúc lên tiên đảo Minh Minh Chủ, hừ, từ khi Hàn. Long chân nhân biến mất, giới này mặt thật đúng là càng ngày càng. Không nên thân tuyển ra cái này thì một cái miệng còn hôi sữa tiểu. Ra hỏa làm minh chủ cho là hắn có thể đối kháng bổn ma quân sao. Tư vô thanh âm chuyển vào cái tay, ngứ điểu bên trong, tràn đầy đối. Với lâm hiên khinh thường chi sắc truyền lệnh xuống trước không cần. Để ý tới cái gì tiên đảo minh bất quá là một đám tôm tép nhãi nhép mà. Thôi tập trung lực lượng trước cho ta đánh hạ hàn long chân nhân. Bồng lai tiên đảo rồi hãy nói hừ hòa thượng chạy trốn chạy không. Thoát khỏi miếu hàn long chân nhân có thể trốn nhưng ta đem các. Người người đệ tử còn có tân hôn thây tử tất cả đều bắt lấy ta xem. Người còn không hiện thân sao. Từ vô ma quân bên này tựa hồ không có ý định tìm đến lâm hiên phiền. Toái, nhưng mà còn lại chi nhân chưa hẳn nghĩ như vậy rồi. Nơi này là một tòa bình thường núi hoang. Nhưng là khắp núi xanh biếc cảnh sắc cực kỳ ưu mỹ. Tại đỉnh núi trong tròi nghỉ mát, có một trung niên nhân đứng chắp tay. Người này hơn 40 tuổi niên kỷ, khí vũ bất phàm. Cầm bào đai lưng ngọc, băng cột đầu ngọc bít cao quan, dâu dài đủ. Ngực theo núi gió nhẹ nhàng phiêu động, liếc nhìn lại thì có như thế. Tục trong vương hầu, thiên nguyên hầu. Lâm tiểu tử thật là gia hỏa này, hắn hôm nay cũng là độ kiếp kỳ rồi. Còn làm tới tiên đạo minh minh chủ, hảo hảo bản đời tuyệt sẽ không. Đem ngươi buông tha coi như là thực lực của ngươi xưa đâu bằng nay. Thì như thế nào có thể so với được với ta đạt được chân tiên truyền? Thừa sao? Quan có đầu nợ có chủ, năm đó bản hầu bị ngươi làm hại giống như. Chuột chạy qua đường, nếu không có mạng lớn, đã sớm hồn phi phách tán. Ngươi ngồi trên tiên đảo minh chủ thì như thế nào bản hầu sẽ đem? Ngươi giúp hồn luyện phách cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Đấy! Tiên Nguyên hầu một người tại trong Lương đỉnh, nhưng mà nghiến răng. Nghiến lời thanh âm cũng tại trong sơn thật lâu vang vọng không. Thôi, truyện mới của lão Đường Câu truyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Khung.